các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. A Thê không bao giờ còn nghĩ đến tưởng nữa, mà Diễm vẫn yêu lòng để mình bị gạt. Mỗi lần như thế nàng chỉ đành tự an ủi và chữa ngượng với đám nhân viên trong tiệm rằng: "À, chắc là số chị chưa dứt được nợ với ông ấy." Một cô nói: "Chị ơi, nợ ngân hàng mới khó dứt, chứ nợ tình thì có gì đâu mà khó. Ăn thua là ở chị thôi. Em thật sự em thấy ông ấy không có xứng đáng một tí xíu nào mà sao chị cứ tiếc ví núi vậy ạ?" Vì thương Diễm, nói chung các cô trong tiệm đều tức giùm cho Diễm và hết lời súi Diễm rất hẳn tưởng. Chỉ có Mỹ lớn tuổi nhất, tay hòm chìa khóa của Diễm, là người chưa bao giờ có ý kiến. Nhân lúc Diễm vắng mặt, Mỹ mới bảo các cô: "Này, chúng bay nghe, trẻ người non dạ, đừng có súi tầm bậy tầm bạ nhé. Không bao giờ nên súi người ta bỏ chồng, dù là cái thằng chồng nó phản bội. Người yêu cũng vậy, chứ đừng nói gì là vợ chồng. Tao bị một lần rồi đấy na." Tao tỏn tới già. Cặp vợ chồng con như, bản thân của tao, lúc cơm không lành canh không ngọt đó, nó chửi chồng thậm tệ và tuyên bố dứt khoát là ly dị. Tao thì tao tội nghiệp quá, nên tao xuý nó ly dị cho rồi đi, vì tao biết rõ là thằng chồng nó vô cùng cả trốn. Ai dè, hai vợ chồng tụi nó hòa lại với nhau, thế là chúng nó oán tao, bảo tao suý bậy. Từ đó là, tao nguyện trong lòng tao là chuyện vợ chồng của người ta không bao giờ tao xía vào. Cả đám cùng gật gù học hỏi kinh nghiệm. Mỹ lại thêm. Tao nói thật đấy nha, ngay cả khi người ta hỏi ý kiến, tao cũng không dám cho ý kiến luôn. Chứ nói chi là người ta không hỏi mình mà mình cứ tự tự nhảy vào. Mình đâu có phải là người trong cuộc đâu mà biết rõ những khúc mắc của người ta. Đứng ở ngoài thì bao giờ mà trả sáng suốt. Nhưng diễm thì yếu đuối thật, ai cũng biết. Thậm chí khi tường yêu cầu chia tài sản để ly dị, Diễm gạt nước mắt, bán hai tiệm neo đưa tiền cho Tường, tương đương với chỉ giá nửa căn nhà nàng đang ở. Thế mà rồi sau đó Diễm cũng vẫn không tiến hành thủ tục ly hôn, dại hơn nữa là đã đưa tiền bán tiệm neo cho Tường mà vẫn không bắt Tường ký giấy sang tên căn nhà cho một mình Diễm, nghĩa là nàng vẫn hy vọng Tường quay lại. Ai hỏi thì nàng lại đem con gái ra để tự giải thích. Ừ thì tại vì áo Vicky nó còn bé, nó mới có mười mấy tuổi à. Tôi tôi không muốn ly dị vì tội nghiệp con gái tôi. Thật ra trong thâm sâu, Diễm vẫn tự hỏi, đáng lẽ Tường phải đòi ly dị hoặc con bé người yêu của Tường ở Việt Nam phải bắt Tường ly dị mới đúng. Bởi nếu Tường không có giấy chứng nhận độc thân thì làm sao cưới con bé ở Việt Nam được. Và vì Tường không thúc dục ly dị, khiến Diễm lại cứ mong manh tin tưởng rằng chuyện tình trong nước của Tường chỉ là chuyện qua đường nhưng mẹ nàng nói, sớm muộn gì tưởng cũng sẽ về lại với mẹ con nàng. Hơn 2 năm sau Diễm mới hoàn toàn tuyệt vọng, không còn trông mong gì tưởng trở lại nữa. Nói đúng ra thì sau hơn 2 năm mòn mỏi, Diễm tình cờ gặp Huôn rồi yêu Huôn, nàng mới dứt hẳn được mọi lưu luyến đối với tưởng. Bấy giờ Diễm Mỹ nhìn ra những lời các cô thợ nêu của Diễm nói là đúng. Thế giới này có biết bao nhiêu người đáng yêu, không phải chỉ có mình tưởng. Mà tại sao nàng lại khổ đau vì một người không xứng đáng Huân đến tiệm neo thăm Diễm Nàng giới thiệu với mọi người ai cũng chúc mừng Diễm Từ đó nàng yêu đời hẳn lên cười đùa suốt ngày với đám nhân viên Nàng bảo Ồ, Chị ngu quá à Đáng lẽ là phải nghe lời tụi em sớm hơn Dù sao thì chị cũng cảm ơn tụi em Mỹ lắc đầu cãi Chị nói thế là không đúng Trong tình yêu đâu có ai nghe lời ai bao giờ Trẳng qua là giờ này chị gặp được tình yêu mới, chị mới quen được ông chồng cũ, chứ đâu phải là vì chị nghe lời mấy con nhỏ này đâu." Một cô chen vào bảo Mỹ, "Thôi bả ơi, lúc nào cũng chiết lý, nghe mệt quá." Mỹ quay sang nhìn Diễm và hỏi, "Em nói có đúng không chị Diễm?" Rồi Mỹ bảo mấy cô thợ trẻ, "Tao nói để tụi bay đừng có mừng, vì tưởng là chị Diễm nghe lời tụi bay mà dứt khoát với ông tường." "Chị ấy chỉ nghe lời con tim của chị ấy mà thôi." Tao nói thật nha, không gặp anh Huân thì giờ này chưa chắc chị Diễm đã dứt khoát hẳn với ông tường, đúng không chị? Diễm ngượng ngùng chớp mắt gật đầu. <cười> Con nhỏ này giỏi thật đấy. Cứ như là đi guốc trong bụng người ta. Mỹ kết luận, "Ừm, như vậy thì chị đừng có nói là đáng lẽ chị phải nghe lời các em sớm hơn, mà phải nói rằng tiếc quá chị không gặp anh Huân sớm hơn mới đúng." Cả tiệm cùng cười và phục là Mỹ nhận xét sâu sắc.